Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đừng bao giờ hợp tác với nghiêm tề Cũng đừng mơ tưởng là có thể khống chế tôi Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn Là một nhân viên nhỏ Ôn mới du nắm chặt bàn tay lại Cô tốn rất nhiều hơi sức Mới có thể làm cho lòng mình không lạnh dư lên Cô có nhớ lời tôi nói không? Hả? Giọng nói của anh không hề có chút tình cảm nào Mặc dù cô có thể khẳng định là khóe miệng anh Đang nở nụ cười Nhưng nụ cười của anh thật khủng bố Tôi... Tôi nhớ, bây giờ Ôn Bối Du chỉ muốn đi khỏi đây. "Phó, Phó tổng giám đốc, tôi, tôi có thể đi được chưa?" Giọng nói của cô run rẩy. "Rồi." Lệnh Thừa mở to mắt, không nhìn cô nữa. Chân của Ôn Bối Du mềm nhũn ra, lúc cửa xe mở ra, cô hận mình không thể mọc thêm đôi cánh bay khỏi đây. "Đúng rồi." Lúc Ôn Bối Du mới bước ra khỏi xe được một bước thì lợn Thừa lại lên tiếng. Toàn thân Ôn Bối Du cứng đờ. Cô cũng không nên dùng chiêu cũ dích trong những bộ phim lúc 8 giờ áp dụng với tôi. Đột nhiên, nơi đều ra một thằng bé kêu là con tôi, muốn dùng nó để uy hiếp tôi. lẩm ngực của ôn bới du muốn đổ tung lên vì câu nói này của anh. Không có, không có, không có, dĩ nhiên là không có. có đánh chết, cô cũng sẽ không nói đến sự tồn tại của bảo bối, nếu không, cô không dám nghĩ thêm nữa. Thấy anh không còn phản ứng, cô vội vàng xuống xe, nhấc nhác đi khỏi bãi đậu xe. Thình thịch, thình thịch, Thình thịch. Ôn Bửu Du đi trên đường lớn, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cô chỉ nghe được tiếng tim mình đang đập rộn lên. Ôn Bửu Du hồn siêu thất lạc đi về nhà, cô nấu bữa tối không bỏ quá nhiều muối thì cũng là quên nêm gia vị. Cậu sao vậy? Đến bộ phận thư ký làm việc, chịu có nhiều áp lực nên ngốc ra sao? Bạch cái phủ đợi bảo bối ngủ say mới đi vào phòng khách, lúc này anh thấy Ôn Bửu Du đang ôm gối, cặp mắt vô hồn. Bà Bạch Tớ gặp lại anh ta Giọng nói của cô có chút yếu ớt Ai? Bạch Đại Phủ tức giận nói Không biết là cô ấy đã gặp phải ai Mà bộ dạng nửa sống nửa chết thế này Bà bảo bối Cái gì? Anh có nghe nhầm không? Chính là các người biến mất không một tung tích Hại cậu đến khóc chết đi sống lại Còn mang bầu mà nhảy sông tự sát đó sao? Bạch Đại Phủ nói trúng tin đen của cô Gặp ở đâu? Công ty Cái gì? Thằng đó cũng làm việc ở tập đoàn Kim bình Thần ôi ông trời có thật không mắt? sao lại cho cái kẻ bội bạc kia sống trên đời này chứ? anh phải cho thằng đó một trận, không không, thân thình anh gầy như vậy, tốt hơn hết là nên dùm tiền mướn mấy người vay u thị bắc mà đánh thằng kia thì tốt hơn. ừ phó tổng giám đốc, phó phó tổng giám đốc, có lầm không? tên bội bạc đó mà lại giữ chức vụ cao như vậy sao? đợi chút phó tổng giám đốc, Bạch nãy phủ cẩn thận suy nghĩ, phó tổng giám đốc lận thừa của tập đoàn kim tinh thần không phải là con trai độc nhất của nhà họ lận sao? Anh ta còn là người thừa kế tương lai nữa. Bạch Nãy Phủ mặc dù không phải là người của giới thượng lưu, nhưng dù sao, công ty của hắn cũng là công ty lớn. Tài sản của gia tộc mặc dù không bị kịp với tập đoàn Kim Tinh Thần, nhưng dù sao cũng là giới trung lưu. Đương nhiên, anh cũng phải có chất hiểu biết về thương trường của giới thượng lưu. Không thể nào, cậu có lầm không? Lận thừa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng làm người kế nghiệp, được nâng trong lòng bàn tay như thái tử Đông Cung. Làm sao có thể là... Lận thừa và ôn bối du Căn bản là người của hai thế giới riêng Tớ cũng không thể tin được Nhưng anh ta đã chính nguyện thừa nhận Bạch Tãi Phủ nhíu mày Thật ra thì anh cũng không biết nhiều về đoạn quá khứ kia Của ôn bối du Lúc cô ấy tự sát ở bờ sông Hai người mới gặp lại Từ đó hai người giúp đỡ lẫn nhau Anh rất sợ nhắc tới đoạn quá khứ kia Sẽ làm cô đau lòng Nên cũng không hỏi cận kẽ Anh ấy cảnh cáo tớ Không được dùng chuyện đó để uy hiếp anh ấy Anh ấy muốn tớ câm miệng Thật quá đáng Không sao, tớ ước gì anh ấy cũng phải rõ danh giới với tớ Ôn mới du lắc đầu một cái Nhưng mà tớ sợ Sợ cái gì? Tớ sợ anh ấy sẽ biết được sự tồn tại của bảo bối Và làm ra những hành động đáng sợ Cậu sợ anh ta sẽ mang bảo bối đi sao? Mặc kệ là lý do gì Tớ cũng không để bảo bối của tớ rời xa tớ Vậy, cậu tính từ trước sao? Kể từ đó Có thể cách xa lợn thừa Không cần lo lắng sợ hãi nữa Đúng là ôm bối du có suy nghĩ về điều này. Mặc dù không dễ dàng gì mới thi được vào tập đoàn Kim Tinh Thần, nhưng công việc làm sao có thể quan trọng bằng bảo bối. Được, tôi sẽ tử chức. Bạch Nãy Phụ thấy về mặt đau lòng của ôm bối du thì tiến lại vỗ vỗ gỏ má của cô. Điều đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa. Tôi đã quên hết, tại sao anh ấy lại xuất hiện lần nữa chứ? Thời gian đó đã từng là khoảng thời gian cô lưu luyến nhất. Đối với một cô gái 18 tuổi mới tất nghiệp phổ thông mà nói Thì cuộc sống của Ôm Bùi Du đã rất hạnh phúc rồi. Cô rời miền Nam lên phía Bắc làm kế toán cho một công ty nhỏ khoảng mười mấy người. Vì cô mới tốt nghiệp phổ thông, không hề có kinh nghiệm làm việc nên tiền lương cũng không nghe chuyện hot nhất tại audio.net